các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lúc này, bọn chúng muốn chạy cũng chẳng được, nên không bao lâu tất cả bị tiêu diệt. Diên đại pháp kia cũng nằm dưới đất, cơ thể bô số vết thương đến nỗi không thể ngồi được. Lão Lý lúc này đang đứng xa quan sát thân thủ của nhân mà gật đầu hài lòng. Trận đấu kết thúc, hai người đi lại tiến kì hỏi. Ông dựa vào uy của ai Lại dám ngang nhiên giết người như thế hả Ông ta không nói được gì nhiều Chỉ cố ngẩn đầu lên nhìn nhân Nói một câu Thật tình xà vương Rồi cũng im lặng Mà ra đi khi không kịp nhắm mắt Không ngờ Cậu chính là xà vương trong truyền thuyết Hèn gì mấy mươi năm này Không một ai tìm được tung tích nữa Ngoài ra câu đó chuyển kiếp thành người <cười> Còn là ai không quan trọng đâu ông Cái quan tâm nhất chính là Làm sao cho mọi người sống trong yên bình Quay lại sau lưng thì cả trăm người Bị bắt ghi quỷ lại Vì họ không bị diệt Cả hai đến đỡ họ đứng lên Rồi hỏi nguyên nhân Cũng như nơi họ sinh sống Qua đây nhân biết những người bị Bắt không còn một nơi ở Còn ngôi làng này đã không còn người sinh sống đã lâu. Tôi là người làng này nhưng bây giờ chẳng còn ai nữa. Tất cả gần 300 mạng người đã bị giết rồi. Người đàn ông kia nói xong đã quỷ xuống mà không. Nhân cũng không thể ngờ những kẻ như lão ta lại có tâm địa độc ác đến như thế. Dám giết hàng trăm mạng người chỉ đạt được cái mình muốn. Bây giờ ngôi làng này không thể ở được nữa rồi. Vậy có ở gần đây không chúng ta qua đó Chưa lão sợ sẽ có kẻ tìm đến trả thù. Vậy về làng của tôi đi. Chỗ tôi cách đây không xa lắm. Nếu đi nhanh thì chúng ta tới nơi không quá muộn đâu. Với lại tôi là trưởng làng ở đó. Nên tất cả đừng lo. Thế nguồn nhân nào hắn lại bắt một ông lão duy nhất, trong khi đó tất cả các trai làng đều khỏe mạnh hạ ông? Hơ hơ hơ. cũng dễ hiểu mà. Nếu anh ta không chế được trường làng, thì lão thầy với đoạt quân quỷ mới vào làng dễ và có chỗ tốt để hắn tiếp tục giết người dân cho quân hắn tăng cường sức mạnh. Vậy là tất cả đồng ý. Đi về làng của ông ta để tránh Trước khi đi Lão Lý cũng đã nhờ nhiều người Châm lửa đốt bỏ làng Chỉ có như thế mới xóa được dấu vết cái ngôi làng chẳng một ai sinh sống Vì lão thầy kia nhất định Có làm trận pháp nào đó Mới giam giữ tất cả mọi người lại để giết Khi đốt thì cũng giống như Phá trận pháp giải thoát Các linh hồn vô tội được chuyển kiếp Sau khi làm xong Tất cả đi nhanh đến làng khác Cũng may những người bị bắt này toàn là người khỏe mạnh Nên việc đi rừng đối với họ vô cùng đơn giản Quả nhiên Không bao lâu Họ đã đến được làng Lúc này ông lão kia mới nói Chào mừng mọi người đến với làng của tôi Sau này cứ gọi tôi là sang được rồi Ai bị ẩn nhận Có gì cần cứ nói tôi nhất định sẽ đáp ứng Đến nơi Nhân mới cảm thấy nơi này nếu không đến kịp Thì sẽ ra sao Cảnh bật đẹp Người dân sống rất tình cảm Anh không dám nghĩ đến tiền ác độc đó Mà đến đây trước Sẽ có bao nhiêu người lương thiện phải chết đây Người dân theo ông Sang trở về Ai cũng vui mừng chạy ra đón Họ cũng ngạc nhiên Bởi số người đi theo ông nhiều không thể tin nổi Ông Sang nói Tất cả đừng hoang mang Hai canh giờ nữa hãy tập trung ở nhà làng tôi Cho mọi người biết chuyện Hai người được nhà ông Sang dọn cho nơi ở Rất thoáng hoạt Nhìn khung cảnh bên ngoài mà trong lòng nhân quyết tâm Không thể để cho kẻ nào gây thêm tai họa Cho người dân ở đây được Để nành âm thẩm xuất nguyên thần bay quanh làng để tạo ra một kiết giới vững mạnh Đủ đảm bảo ngăn được đám âm quỷ Làm hại người dân cháu anh đang dùng nguyên thần thoát xác thì vô tình ông Lý đi vào, vừa nhìn thì ông đó đã biết là nguyên thể mà thôi, thế là ông đóng cửa lại ngồi ngay cạnh bên để bảo vệ Trình Nhân. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net